Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng lẽ mắt bị mùa à? Mắt có cậu tạo không giống với người bình thường sao? Độc nhắn không mập, lời như thế anh ta cũng không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng ư. Quả thật là không thể tin được vào lỗ tay của chính mình. Động tác tay của đường dĩ kỳ hơi ngừng lạnh, ngước mắt nhìn anh ta chầm chầm. Lại nhìn thấy ánh mắt anh ta trong trào lạnh lùng đầy vè nghiêm túc, lập tức khóe miệng trôn trôn. Trời ạ, anh ta không phải là nói giỡn, mà thật lòng thấy con mèo này không hề có mập Thôi được rồi, nó không mập, chẳng qua là nó khổng lồ thôi. Nếu chủ nhân của nó không cảm thấy nó mập thì đừng dễ khi rất tức thời mà thay đổi chủ kiến, cúi đầu nhanh chóng giúp con mèo mập này bôi thuốc, quấn băng rồi sau đó cúi nhẹ nhàng xoa đầu của nó với vẻ cười nói. "Được rồi, có thể tự do rồi." Nghe thế vậy, hai tay cô Tề Thiệu Khải tha lòng, chỉ thấy độc nhãn tông như bị quỷ đánh vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy đi mà vừa tức giận quay đầu lại. "Mã nó chứ!" mấy người mấn coi thường tôi, tôi sẽ bỏ nhà ra đi, tỏ vẻ khá nghĩ. Hình như nó rất là tức giận nha, chẳng lẽ chạy đi mà không về sao? Nhìn thấy đọc nhắn như một lần khái, chạy trốn không còn bóng dáng nữa, vẫn không quên trước khi đi còn trận bất đầy tức giận, thì Đường Dĩ Kỳ không khỏi bật cười. Không có chuyện gì đâu, ra ngoài đi bộ một lát, đến giờ sẽ tự động về ăn cơm. Dù sao mấy mấy năm nuôi cũng không phải là giả, Tề Thiệu Khai rất hiểu rõ tính tình của loài mèo. Vì vậy không lo lắng, nhưng ngược lại không có cách nào hiểu được cô. Thành thật mà nói, thái độ của anh đối với cô rất là lạnh nhạt, thậm chí vẻ mặt cũng không có một chút thiện cảm. Nếu là người bình thường đã nhanh chóng cách xa rồi, nhưng cô lại giống như hoàn toàn không thèm để ý, lại còn tự mình tìm tới cửa giúp anh dọn dẹp lại sân. Hơn nữa dù miệng luôn là than phiền về độc nhãn, nhưng khi thấy nó bị thương thì lại vội vội vàng vàng mang xôm hộp thuốc bôi thuốc băng bó cho nó thật sự là làm cho người ta không thể nào hiểu nổi. Chỉ là mặc dù không hiểu cô đang suy nghĩ gì, nhưng có câu anh vẫn cần phải nói. Cảm ơn cô." Nhẹ nhàng, Tề Tiểu Khải thấp giọng cảm ơn vì cô đã giúp độc nhãn chữa vết thương, cũng là vì cái sân trước mắt đã trở nên sạch sẽ gọn gàng. Là vì độc nhãn hay là vì tôi đã miễn phí tiền công hả?" Nháy mắt, Đường Dĩ Kỳ cố ý hỏi. Hiếm khi trước mặt cô, Tề Tiểu Khải chịu mở miệng nói chuyện. Trong nháy mắt vẻ mặt lạnh lùng biến thành dịu dàng, là cả hai. Trong nháy mắt, như là nghe được trái tim đập lên mãnh liệt, Đường Tịch Kỳ bị dáng vẻ tuấn tú đột nhiên dịu dàng làm cho kinh ngạc, nhịp tim lại không tự chủ được mà lỡ mất một nhịp, hơi nóng dâng lên hai gò má. Hoảng sợ, cô liên tục không ngừng xoa lên mặt mình. Bình tĩnh bình tĩnh đi, mọi người là thích nhìn cái đẹp, tình háo sắc trong lòng ai cũng có cả, chẳng qua là giấu được hay không thôi, nhất định không được để lộ ra ngoài làm cho người ta phát hiện, nếu bị gắn danh hiệu là sắc nữ, chẳng phải là một đời oanh liệt đã bị hủy trong chốc lát sau. Nhưng mà bất quá, không nghĩ tới anh ta lại cười yếu ớt, lại rướn chút nữa hại cô nhất thời mê sắc mà tránh được miếng thèm thường. Trột dạ nói thầm, Đường Dĩ Kỳ không tự chủ lấy tay lau môi, xác định sẽ không có chất lòng khan nhi nào mà chảy ra. Cô đang làm gì vậy? Đột nhiên thấy mặt cô đỏ bừng, cũng như hành động kỳ lạ, thì chân mày của thể Thiệu Khải nhíu lại, thật sự là không thể nào hiểu được. À, không không có chuyện gì cả." Lúng túng cười gượng, cô cười cho qua chuyện, dù thế nào cũng không dám thú nhận, vừa rồi đã bị nụ cười của anh ta làm cho rung động, vội vàng nói sang chuyện khác. "Mà đúng rồi, anh đã ăn chưa?" Tuy hỏi vậy, chỉ là qua tối hôm sau, biết anh chỉ có dở tươi trong tủ lạnh, cô dám lấy đầu ra bảo đảm, trong bếp nhà anh ta nhất định sẽ không có thứ gì khác để ăn, trừ khi anh ta ăn thức ăn qua mèo. Lắc đầu Tề Tiêu Khải nghĩ thầm, để cô đi về anh có thể uống sữa tươi rồi sau đó có thể tiếp tục yên tâm mà ngủ. Thế nhưng hiển nhiên Đường Dĩ Kỳ không biết tính toán này của anh mà nhảy lên trời cắt lời. "Đợi rồi, bây giờ đúng lúc là giờ ăn trưa, mẹ tôi đã nấu xong cơm rồi đó, tôi đi lấy cho anh một bát nha." Nói xong đã cầm lên hộp thuốc trời hớt tốc chạy ra ngoài. Thấy mình còn chưa kịp từ chối đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Tề Tiêu Khải một lần nữa im lặng, đồng thời nhận ra Từ đem qua tiếp xúc với cô mới có 2 ngày, anh thường xuyên bị rơi vào tình trạng này, mà cái này thật sự cũng không phải là chuyện gì tốt. Tim đập mạnh và loạn nhịp, anh cũng không định đóng cửa nhà vào, chỉ là ngồi ở hành lang ngay ngốc, không tới 5 phút lại thấy Đường Dĩ Kỳ một tay cầm một tô còn nóng hổi, khắc hẳn với lúc nãy hấp tấp, từng bước từng bước thận trọng đi tới trước mặt anh. "Này, mau cầm đi còn nóng đó." Người ta cũng đang mang tới trước mặt mình, Tề Tiêu Khải chỉ có thể tiếp nhận ý tốt. Cảm ơn. Sau khi đưa cho anh tô và đũa, lúc này đừng dĩ kỳ mấy cầm bát của mình, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, vừa với vừa... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net